Chương 44 một ngày mới đã sang hôm nay mọi người đều rất bận rộn sáng sớm Đỗ thông đến khách sạn đình xa Phong Lâm vãn anh ta đi xe buýt không lái chiếc xe Việt dã đã bị anh taxiết nạ tạm thời đến quần Lế Tân anh ta đón rén lấy ra ba chiếc thẻ ngạp tiền hỏi khẽ xem có thể đổi thành tiền mặt được không được nhưng biết sẽ bị trừ đi 20% phần trăm phí thủ tục anh có thực sự muốn trả lại không Ồ, oh, có Vậy anh đưa thẻ cho tôi Đỗ Thông đưa thẻ ra Một lúc sau, nhân viên Lê Tân hơi cao mày Bảo Đỗ Thông chờ một tí Gọi cho giám đốc phụ trách sảnh Nói nhỏ với giám đốc Thẻ này là thẻ phúc lợi Loại thẻ phúc lợi này là xếp tặng cho bạn bè Không nhập vào hệ thống của khách sạn Cho nên không giống như thẻ nạp tiền thông thường Lẽ ra không được đổi trực tiếp thành tiền mặt Trước đây cũng chưa bao giờ có ai trả lại Không biết nên xử lý thế nào. Đỗ thông ngồi ở ghế sofa cạnh đó đợi rất lâu. Thầy giám đốc phụ trách sành gọi nhiều cú điện thoại trong lòng thấp thỏa bất an. Một lúc sau, giám đốc phụ trách sành đi về phía anh ta giải thích rằng đây là thẻ phúc lợi. Trước đây chưa đổi thành tiền bao giờ, tập đoàn sẽ cử người bên tài vụ đến giải quyết. Phiền anh ta đợi một lúc, đồng thời yêu cầu anh ta xuất trình chứng minh thư để đối chiếu thông tin người đổi trả. tôi tôi không mang theo chứng minh thư tạm thời không đổi nữa độ thông do dự thể phúc lại cần đối chiếu thông tin cá nhân chắc chắn là không lấy được số tiền này anh ta lấy lại ba tấm thể trong tay giám đốc sản lập tức ra khỏi cửa rời đi giám đốc sản đâu biết xếp lớn Chu Vinh đã cho người đến bắt người này thấy đối phương kiên quyết ra về cô ta cũng không dám ngăn lại Đành gọi điện thoại cho Hồ Ki kiếm nhân em còn ở chỗ chù Bìnhnh tối hôm qua Trương Đức binh dựa vào định vị GPS trên chiếc ô tô của Lý Bảngải tìm thấy chiếc xe ở một bãi đỗ xe phía sau một khu dân cư nhỏ tồi tàn anh ta cường người bí mật canh chừng ở khu vực gần đó cả đêm cũng không thấy ai động đến chiếc xe lúc này khách sạn đình xa Phong Lâm Vãn báo cáo của một người đàn ông trẻ tuổi đến trả lại ba cái thể phúc lợi Ủa kiếm nhân lập tức bảo người đó ở khách sạn bám theo anh ta nhân viên khách sạn bám theo đố thông về nhà phát hiện thấy nhà anh ta ở ngay phía trước bãi đua xe có ô tô của Lý Bả cải bà tấm thể trong cây vali bị bọn cướp lấy mất nằm trong tay người này chiếc ô tô tối hôm qua Lý B bằng cải x xảy ra chuyện cũng ở phía dưới tòa nhà là nơi ở của người này phía Chu Vinh khẳng định cho dù người này không phải là tên tội phạm trộm cướp cũng là đồng bọn của bọn chúng Hã ngộ của bọn chúng rất có khả năng chính là chỗ này Sau khi bức ảnh đỗ thông do đệ tử lén chụp được gửi về Hồ Kiếm Nhân nhìn một cái liền nhận ra ngay Anh Vinh, thằng này là nhân viên ở đại lý 4S của chúng ta Nhân viên ở đại lý của chúng ta Vâng, chính là thằng xeo lén lái ô tô của anh tối hôm kia Hồ Kiếm Nhân cong này Em không lý giải được chuyện này Tại sao ô tô của Lý Bằng Cải lại đổ ở ngay dưới nhà của nó? Nó làm sao lại có ba cái thẻ nạp tiền đó? Chú Vinh châm một điếu thuốc lá, nghĩ một lúc, chặt hiểu ra. Không lẽ đây lại là một cái bẫy? Nghĩa là sao ạ? Hồ Kiếm Nhân và Trương Đức Binh ở bên cạnh đều không hiểu ra làm sao. Với điều kiện an ninh ở việt thự của tôi, đừng nói là hai thằng tội phạm trộm cướp, kể cả là hai mươi thằng. Cũng không thể có chuyện chúng nó có thể đi lại như không như vậy Tối hôm trước Hai thằng đó vào biệt thự từ phía sau Đúng lúc đó toàn bộ bảo vệ bị điều ra ngoài Chuyện này là trùng hợp ngẫu nhiên hả Tất nhiên là không Chuyện này ắt là có nội ứng Trường Đức Bình vội vàng sợ hãi nói Anh Vinh Em tuyệt đối không thể nào ban đứng anh Hôm kia không phải là em điều bảo vệ ra ngoài Hồ Kiếm Nhân cũng vội dưa tay lên đảm bảo Anh Vinh Em theo anh bấy nhiêu năm nay không thể nào đứng núi này mà trông núi nọ được Ừ tôi còn nói các anh đâu tôi nói con lý Tây và thằng xe này tối hôm kia lý Tây ăn cơm xong mắt cứ nhìn chầm chăm vào cái kết an toàn trong thư phòng mà đúng rồi À hôm đó tôi bị táo tháo đuổi chắc chắn là bị nó bỏ thuốc gửi bên trong muốn lấy trộm khách an toàn nhưng không mở được nên người bên ngoài bắt đầu hành động thằng sao đấy cố tình đâm xe của tôi để bảo vệ biệt thự ra ngoài xử lý hai thằng tội phạm trộm cướp kia thừa cơ lén vào biệt thự ăn trộm đồng tiên là bỏ thuốc rồi lại lấy trộm kết an toàn tiếp đó là đâm xe cướp đồ mẹ kiếp nên hoàn kế chắc rồi hộ kiếm nhân nói thế nhưng anh nói L lý Tây cũng bị hai thằng cướp để trói vào chúng nó mà là đồng bọn Trước khi tôi bị chúng nó đánhắt xỉu thấy cô ta bị hai thằng đó trói lại nhưng bảo vệ ở cổng trước nói chỉ một lúc sau cô ta đã đi về nếu đúng là bị trói thì cô ta là siêu nhân à tức cải chói phải <cười> cả chói xong thì tại sao không cứu tôi còn xóa lên quy chat của tôi bọn chúng đúng là đồng bọn cố tình chói cô ta lại trước mặt tôi để cô ta không bị nghi ngờ lúc này tôi Hồ Kiếm Nhân cũng nghĩ đến một chi tiết. Thảo nào, tối một kia thằng xeo này nói với cảnh sát là có một chiếc xe taxi rẽ hoặc con đường nó đi. Nó tránh chiếc xe taxi nên mới đâm vào cây. Nhưng cảnh sát đã kiểm tra ngay lúc đó, hoàn toàn không tìm ra chiếc xe taxi có biển số nào như thế cả. Sau khi phân tích như vậy, ba người đều hoàn toàn tin rằng chuyện này vốn là một cái bẫy do bốn người răng ra, mục đích là để cướp của Chu Vinh. Trường Đức Bình nghiến răng hứ một tiếng, nói nhỏ. Anh Vinh, bây giờ tìm được nó, xử lý thế nào? Anh cứ nói một tiếng. Chu Vinh suy xếp. Thằng xeo đấy thì đã tìm được, nhưng ba người kia có ở nhà không còn chưa rõ. Cái USB vẫn còn đang phiêu giạt bên ngoài. Thêm một chút là thêm phần nguy hiểm. Uhm, xem ra chỉ còn cách bảo hiểm. Anh Đích Thân dẫn mấy người đáng tin cậy lên khống chế toàn bộ người trong nhà. Nếu cái USB mà có ở đấy là tốt nhất Nếu cái USB không có ở đấy Thì dùng mạng người trong phòng đổi lấy USB Đợi đến lúc chúng ta lấy được cái USB Sẽ cho cả 4 bọn chúng cùng chết Xử lý sạch sẽ vào nhá Nhớ là chuyện này tuyệt đối không được kinh động đến cảnh sát Trường Đức Bình gật đầu dứt khoát Anh Vinh Việc này em nhất định sẽ làm sạch sẽ Dứt lời Trường Đức Bình liền bố trí mấy đệ tử đáng tin cậy Đích thân lái hai chiếc ô tô đi. Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Phương Triều đắc ý nhắc mép. Cảnh sát có nằm mơ cũng không thể ngờ được là chúng ta không những không chạy trốn, mà còn quay lại chúng ta cứ phục ở cổng nhà chú Vinh. Họ càng không thể ngờ được là chúng ta đã có phương tiện giao thông mới. Phương tiện giao thông mới này tôi thấy nó cũng không phù hợp lắm. Lưu Trực ngồi hàng ghế sau. Mặt ủ rột nhìn chiếc xe chạy lực dành cho người tàn tật. Chiếc xe này là bọn chúng lấy trộm vào ven một con đường ở vùng ngoại ô không có người giám sát quản lý. Xe chạy lực dành cho người tàn tật là một chiếc xe máy thêm vỏ bọc sắt đến bên ngoài. Ăn trộm một chiếc xe máy đối với bọn chúng thì dễ như trở bàn tay. Ưu điểm lớn nhất của chiếc xe này là an toàn. Ai mà ngờ được lực chúng ta lại đi một chiếc xe dành cho người tàn tật để bám theo mục tiêu chứ. Phương Siêu vỗ vào vô lăng xe, rất hài lòng, nghị bụng làm xong việc này, chiếc xe dành cho người tàn tật bán đi cũng được, 2-3 nghìn tệ. Nhưng mà chiếc xe này đi không nhanh, lắm chuyện, xe đi nhanh gọi là xe dành cho người tàn tật được hả? Thế sau khi đưa tiền, cái tay Chu Vinh đi đuổi theo chúng ta, chúng ta đi chiếc xe này thì chạy đâu được. Trong đầu Lưu trực hiện ra cảnh Chu Vinh lái chiếc Mercedes. uổ theo phía sau chiếc xe dành cho người tản tật của bọn chúng bọn chúng đã tăng ra hết cỡ chú Vinh đi tới bên cạnh hạ cửa kính xuống khinh khỉnh cười bọn chúng chạy đi tăng ga đi phương siêu lắc đầu không đồng tình ông tưởng là tôi sẽ gặp trực tiếp Ch chu Vinh để lấy tiền chuộc à anh không thì sao dịch vụ giao dịch này hết sức quan trọng chúng ta không thể mạo hiểm được nữa phải xoay nhiều vòng chứ Lúc này bọn chúng nhìn thấy cánh cổng cao hơn 6 mét của căn việt thự nhà vườn của Chu Vinh từ từ mở ra. Tiếp đó, hai chiếc xe việt giã to đi ra. Sau khi ra đến đường, cả hai chiếc xe đều tăng tốc vụt phóng đi. Bám chắc bảo. Phương Siêu khẽ quát một tiếng. Dẫm chân gai đuổi theo. Có điều không cần bám chắc. Hắn đã tăng gai hết cỡ, nhưng cũng chỉ nhanh hơn chiếc xe đạp điện trên đường một tí. Hai chiếc xe việt giã đuổi. Hoặc là một chỗ rẽ ở đằng xa và mất út Phương Triều giận dữ đập vô lăng Đành cho xe dừng lại ở bên đường cân nhắc suy nghĩ Hình như có khá nhiều người ngồi trên hai chiếc xe đó Họ đi ngân hàng rút tiền chuẩn bị tiền chuộc Hình như không cần nhiều người như vậy Đi bắt hai bọn chúng Càng không thể, rõ ràng là bọn chúng đang ở ngay đây Hắn không sao nghĩ ra, bèn trực tiếp thăm dò Chu Vinh luôn Hắn tìm ra một sim điện thoại di động hoàn toàn mới, cắm vào điện thoại di động, gọi cho số di động của chú Vinh. Xin chào, ông chủ chú. Chú Vinh đang ngồi trên ghế sofa, vừa nghe thấy giọng hắn, lập tức thẳng ngời dậy. Vâng, tôi đây. Anh đang ở đâu? Tôi... tôi ở nhà. Anh cử bấy nhiêu người đi làm gì? Không phải là vẫn muốn tìm chúng tôi đi chứ chú Vinh giật bắn mình không ngờ nhất cử nhất động của mình đều nằm trong tầm kiểm soát của đối phương không biết nên trả lời thế nào Ừ anh nói đi chứ chứ không phải tôi cho bọn họ đi chuẩn bị tiền khi chuẩn bị tiền mà cần nhiều người thế cả Ừ anh đòi 10 triệu tiện tiền mặt không phải là con số nhỏ số tiền mỗi người được rút trong ngày có hạn mức Tôi bố trí thêm người đến ngân hàng khác nhau Mặt khác cũng là vì an toàn Phương Triều cười nhạt một tiếng Nếu mà đúng vậy Thì là tốt nhất rồi Nhớ đấy Đừng có thăm dò chúng tôi Mỗi hành động của anh chúng tôi đều nhìn thấy cả Chùa Vinh luôn được bọt Hôm nay tôi có thể chuẩn bị xong tiền Các anh muốn giao dịch như thế nào Rất đơn giản Bây giờ anh chốt thời gian và địa điểm giao dịch tôit tất chạy đến tôi quyết định thời gian và địa điểm giao dịch Chu Vinh ngạc nhiên Ừ đúng anh toàn quyền quyết định Chù Vinhị vụ đây chắc chắn là kế đằng nào thì đối phương cũng biết mình đã cử người ra ngoài giải thích rằng đi rút tiền cũng chỉ là một cái cớ tạm thời nếu đã dương biển rõ ràng thì cũng không cần giấu diếm nữa địa điểm giao dịch chốt luôn là khu vực gần h hang ổ của đối phương liền nói à Thế thì hai tiếng nữa ở Quảng Trường Gi gia Đức được không hai tiếng nữa Quảng Trương Gi gia Đức được chú Vinh nhìn điện thoại đang ngắt máy lại ngồi vào ghế sofa suy nghĩ một lúc lập tức gọi luôn điện thoại cho Trương Đức binh các anh đang ở đâu đã đến phía giới tòa nhà của đối phương em chờ thời cơ để đi lên nữa. tạm thời không cần nữa hành tung của các anh đã bị bọn trú phát điện Chúng ta đang ở chỗ sáng bọn chúng đang ở chỗ tối chúng muốn giao dịch Ừ thế thì làm thế nào ạ ông chú Vinh suy nghĩ giấy lát anh ở lại chỗ gần đấy chú ý quan sát toàn bộ những người khác thì rút về lúc này Trương Đức binh lại nói anh Vinh em thấy thằng sao đó lại đi xuống ra ngoài rồi có cần cho người bán theo không không cần bán theo trước khi giao dịch tôi không muốn đánh rắnậu cỏ Trường 45 độ thông không đổi được thể thành tiền u rũ về đến nhà lúc nãy khách sạn đòi đối chiếu thông tin cá nhân anh ta nh nhát gan đi về là vì anh ta lo rằng cái ô tô mà anh ta cầm tạm không phải là của hai thằng chó chết đó căn nhà tồi tàn mà hai người đó ở nhìn cũng không giống có điều kiện mua nổi loại chiếc xe việc dã này chắc chắn là xe bọn chúng mượn của ai đó ba cái thể nạp tiền để càng không giống đẳng cấp chi tiêu của bọn chúng Có điều cho dù bọn chúng có nghèo vụ tai nạn này rõ ràng là do bọn chúng gây ra đứng từ góc độ chủ nghĩa nhân đạo dù gì cũng phải môi thường ít tiền chứ độ thông càng nghĩ căng bực liền cầm lấy ba lô một quay nhét một cái búa ắt vào trong ba lô để phong thân rồii khỏi tòa nhà đi tìm hai gã kia đòi tiền đòi được bao nhiêu thì đòi anh ta đi xe buýt đến một bến xe ở phía Nam thành phố thì đi xuống thì Đi vài trăm mét là đến nhà của hai gã đó Anh ta rút cái búa ra cầm ở tay Để phòng nếu mà gặp bọn chúng động thủ Còn có chô dựa Lúc này, anh Cương và Tiểu Mau đang ở trong nhà Không biết bước tiếp theo sẽ phải làm thế nào Xác lý bằng cải vẫn ở trong cái bao tải ở phía sau nhà Xe ô tô đã bị đỗ thông lái đi mất Trong xe còn có cái vali giấu một triệu đô la Mỹ Bọn chúng không biết số điện thoại của đỗ thông Đang hy vọng rằng Anh ta không phát hiện ra số tiền đô la Mỹ trong Bali, sẽ quay lại gặp bọn chúng để đòi tiền. Hai người đại cả ngày, nghe thấy tiếng gõ cửa liền sốt ruột. Lao ra, nhìn qua khe cổng, thấy là độ thông, mừng ra mặt, mở cổng luôn. Độ thông giật bắn mình, hoàng hốt dơ búa lên phòng vệ. Không ngờ hai người đó sán lại, miệng rối rít gọi anh ta là đại ca, hệt như hai con chó xa bì. Đại ca, cuối cùng anh cũng đến. Mỏng ảnh mãi. Đại ca, cái ô tô hôm qua là của bạn em gửi ở nhà chúng em. Anh làm ơn, làm phúc trả lại ô tô cho bọn em. Các anh còn biết đói xe cả. Xe của tôi bị đâm thì tính thế nào đây? Đền, đền, đền. Anh Cương dứt khoát bày tỏ thay độ. Chúng em sẽ đền theo đúng giá. Các anh sẽ đền. Đỗ thông thấy thái độ của đối phương thay đổi 360 độ, không kịp phản ứng, ngư ngác nói. Các anh định đền bao nhiêu? Anh Cường vỗ lòng bàn tay. Đại ca, anh cứ nói xem bao nhiêu? Tôi... Thấy thái độ của đối phương đột nhiên tử tế như vậy, đỗ thông bạc 300.000 tệ trong lòng có tí thấp thỏm bất an. Chiếc xe đó cũng không phải là của tôi. Xe bị đâm, tiền tu sửa cộng với tiền hao mòn... Tất cả là 600.000 tệ coi như số tôi đen phải đến 30h0.000 tệ còn 300.000 tệ nữa thì các anh trả anh ta sợ đối phương không tin lập tức bổ sung cảnh sát an lưu hồ sơ vụ án tai nạn cho anh không tin có thể hỏi cảnh sát anh không cần hỏi 300.000 nhân dân tệ đúng không không không thì sao không không vấn đề gì Anh Cương lập tức đồng ý luôn Tiểu máu khẽ đẩy anh ta Ý là bọn chúng lấy đâu ra 300 nghìn tệ Anh Cương đẩy luôn cậu ta ra mắng Anh Thông nói 300 nghìn tệ là 300 nghìn tệ Chúng em không mặc cả Độ Thông thấy hai bọn chúng bỗng nhiên thay đổi thái độ hoàn toàn Không hiểu ra làm sao Lại nhìn căn nhà nát của bọn chúng ngờ vực nói 300 nghìn tệ Các anh không gom được hả? Tất nhiên là gom được Anh cứ trả ô tô cho chúng em trước hôm sau trung nhă sẽ đưa cho anh đủ 30h0.000 tệ luôn tâm trạng độ thông lập tức mọi lại Các anh muốn lừa tôi trả lại chiếc xe chứ gì làm gì khó chuyện đó anh cương dài dặng anh thông chúng ta đều là người tôn trọng và chơi anh cứ trả xe cho chúng tôi chúng tôi lập tức đem xe đi cầm số tiền anh đòi sẽ đưa cho anh không thiếu một xu à Độ thông cười nhạt đưa tay ra em nói những chuyện này không có tác dụng gì cứ đưa cho tôi 100.000 tệ tôi sẽ lái xe về đây 100.000 tệ rồi Ừ anh cương nhìn sang tiểu mau về khó xử tiểu mau càng khó xử hơn độ thông hoàn toàn không hi vọng gì có thể đòi được 30h0.000 tệ từ bọn chúng có thể bồi thường 100.000 tệ số còn lại anh ta tự nghĩ cách đã là tạ ơn trời đất lắm rồi Thấy bộ dạng của đối phương như vậy độ thông tự mặc cả đưa trước 80.000 tệ cũng được 80.000 tệ cả hai người vẫn khó xử Ừ thế thì các anh nói xem đưa trước được bao nhiêu thành cơ vũ ngược hứa chỉ cần anh trả xe cho bọn em 300.000 tệ không thiếu một xu anh không thể có chuyện đó thái độ của độ thông vô cùng kiên quyết Không có cơ bản thêm tiểu mau tiếp lời Ừ anh không anh cứ tin bọn em anh chả ô tô cho chúng em trước chúng em lấy ô tô được không chỉ có 30 ngh0.000 tệ anh cương đọc một nhát vào cái tiểu maý nữa thì cậu ta nói ra bí mật của cái vali lập tức bảo anh thống chúng em gom tiền đã đưa tiền cho anh trước rồi anh chả ô tô cho bọn em đúng không à hôm thôi đấy tôi không đợi được lâu đâu không vấn đề gì anh không anh cho em số điện thoại đi bọn em sẽ gom bọn em gom được tiền sẽ gọi cho anh độ thông x chăm soi nhìn bọn chúng thái độ của đối phương hôm nay rất kỳ lạ nhưng thái độ của đối phương quốc tử tế thế nào đi nữa cũng không thể có chuyện anh ta không nhận được đồng nào mà lại lái ô tô đến trả anh ta cao mày để lại số điện thoại di động ngờ vực ra về và Anh ta vừa đi khỏi tiểo ma liền lầm bằng khi chúng ta đi đâu mà kiếm được 80.000 tệ cho anh ta đây anh cương quay đầu táp cho cậu ta một nhát mày Đúng là chỉ số trung minh thấp đến mức khó mà sống được nữa rồiý nữa thì để nó biết trong xe có một đống tiền tiền chúng ta không có nó cướp xe của chúng ta chúng ta lại cướp xe về không phải là xong à Ừ nhưng mà xe ở chỗ nào chúng ta có biết đâu anh Cương lại đập nhát nữa và gái cậu ta Bám theo nó Nói là làm luôn Hai tên lập tức lén lút bám theo Đi theo độ thông Quá mấy con đường nhỏ Đến một con phố lớn ở bên ngoài Từ xa bọn chúng đã nhìn thấy độ thông đi đến một biến xe buýt Một lúc sau Anh ta lên xe buýt Anh Cường vội gọi một chiếc xe ba bánh vỏ sắt Dành cho người tàn tật Đang đợi khách ở gần đó Nói về lái xe Đi nhanh lên Đi theo chiếc xe buýt Có cần vượt chiếc xe buýt không Lái xe là một người đàn ông trường hơn 40 tuổi. Anh Cương nhìn chầm chầm chiếc xe buýt, bực mình đáp một câu. Chiếc xe này của anh mà còn vượt được xe khác à? Ái chà, nghe anh em. Câu này tôi không thích nghe rồi. Tính năng của chiếc xe này của tôi rất là tốt đấy. Tôi... Anh cứ bám theo chiếc xe buýt là được. Đường gần quá, đường xa quá. Các anh là cảnh sát à? Lái xe nhìn họ qua kính chiếu hậu. Không phải chứ không phải là cảnh sát các anh bám theo xe buýt để làm gì mặt gian tình được chưa anh Cương không muốn phí hơi nói nhiều với anh ta các anh định dùng chiếc xe của tôi đi bắt gian tình chẳng may xảy ra chuyện gì tôi bị vạ lây tôi chở các anh bám choo xe buýt sẽ lỡ việc của tôi dù gì các anh cũng phải trả tiền gấp đôi trên nhỉ nếu mà không thì tôi không bán theo nữa đâu lái xe nhân cơ hội đòi tăng giá Anh cường đưa mắt chợm mắt nhìn lái xe tôi hỏi anh anh lá chiếc xe tàn tật này chạy taxi anh có chứng nhận tàn tật không anh không Ừ anh cường dưa tay ra đập vào sau gái anh ta khi con mẹ mày còn lắm chuyện ông trò mày có chứng nhận tàn tật luôn bây giờ đầu bên kia phương siêu của lưu trực cũng đang điều khiển chiếc xe dành cho người tàn tật của bọn chúng chậm chạt đi trên đường chiều anh, anh để chu vinh quyết định thời gian và địa điểm giao dịch hắn mà giờ cho gì chúng ta làm thế nào ở bình tĩnh tôi còn đang thăm dò hắn Phương siêu khinh khỉnh hứ một tiếng hắn điều khiển chiếc xe dành cho người tàn tật đi mấy vòng qua mấy con đường phía ngoài khoảngngường Gi gia Đức để quan sát tình hình rất nhiều lần xua tay từ chối những người ở bên đường muốn gọi xe sau khi quan sát địa hình một hồi Ph phương siêu định tìm một chỗ bên đường để đỗ xe chờ đợi nhưng xung quanh Quảng trường này làm gì của chỗ đỗ xe thì Bách hóa thương mại gần đó, mặc dù có chỗ đỗ xe, nhưng cũng không cho chiếc xe dành cho người tàn tật của bọn chúng vào đỗ. Tìm một vòng, cuối cùng Phương Siêu đỗ xe ở một bãi đỗ xe miễn phí tạm thời, vốn là công trường phá rỡ ở cách quảng trường chưa đến 1 km. Chiếc xe Việt giã của Lý Bằng Cải đang đỗ ở cách đó không xa. Phương Siêu chậm rãi giải thích với Lưu Trực. Đây là vụ làm ăn cuối cùng của chúng ta ở Tam Giang Khẩu. Nếu mà vụ này làm không tốt, có vẻ chúng ta đều phải vào tù không? Phải Cho nên lần này chỉ được phép thành công Không được phép thất bại Tôi cho chú Vinh quyết định thời gian, địa điểm, giao dịch Không phải là định giao dịch với hắn Tôi định xem hắn có gài bẫy không Nếu hắn báo cảnh sát răng bẫy Thì cũng đừng trông mong gì vào chuyện lấy được tiền của hắn Công khai cái USB luôn thôi Nếu hắn không răng bẫy Đến lúc đó tôi sẽ quyết định phương thức giao dịch Tôi vừa quan sát một vòng địa hình xung quanh quảng trường Gia Đức Chúng ta đi bộ từ chỗ này qua chỉ mất 5-6 phút, nấp ở đây đã không gây chú ý, cho nên chúng ta cứ đợi ở đây. Sắp đến thời gian hẹn, tôi sẽ ra thăm dò. Đỗ Thông xuống xe ở bến xe buýt, anh Cương và Tiểu Mau cũng vội xuống xe, làm ra bộ như không cố ý bám theo ở phía sau. Đỗ Thông đi vào một tòa nhà chung cư, anh Cương cũng lén đi vào theo. Anh ta nhìn qua khoảng trống ở cầu thang thấy lỗ thông đi đến căn phòng phía tay trái ở tầng 4 mà cửa bước vào phòng sau khi lui ra ngoài anh cương nói với tiểu mang nó ở đây chiếc xe ô tô chắc cũng ở gần đây hai người đi theo đường cãi cẩn thận tìm một lượt tất cả những chiếc xe đỗ ở hai bên đường không phát hiện thấy xe hợp lý bằng cải em đi qua bên cạnh xem thế nào rất nhanh chóng Hai người đến bãi đỗ xe tạm thời ở phía sau tòa nhà, rất nhiều ô tô ở đó. Chúng tìm khắp một lượt, mừng rỡ phát hiện thấy chiếc xe việt giã của Lý Bằng Cải ở trong đó. Chúng phấn chấn chạy đến bên cạnh chiếc xe, nhòm ngó vào trong xe, nhưng chiếc vali không có ở trong xe. Anh Cương nghĩ ngại nói, Cái vali không có ở trong ô tô thì chắc chắn nó đã bị sách trên phòng rồi. Nó đến tìm chúng ta đòi tiền, tức là nó còn chưa biết trong vali có tiền. Anh Cương... Bây giờ chúng ta làm thế nào? Cách thứ nhất Chúng ta cứ lên thẳng nhà nó Cướp lấy cái vali Có điều Nếu nó báo cảnh sát Cảnh sát đến điều tra Vụ lý bằng cải sẽ bị lộ ra Cho nên chỉ còn cách thứ 2 Chúng ta đến nhà của nó phá khóa Tìm cái vali lấy số tiền trong đó Rồi chúng ta đổi đô la Mỹ thành nhân dân tệ Lấy 300.000 tệ bồi thường cho nó Để nó im mồm Chúng ta lái xe đi xử lý Chuyện thế là im xuôi Hai người bàn bạc một hồi Cảm thiết kế này khả thi, liền về nhà tìm công cụ phá khóa. Có điều, ở chỗ cách bọn chúng mấy chục mét, hai đôi mắt đang dữ dằn chậm lên nhìn chúng. Anh có chắc là hai thằng này không? Giọng Phương Triều lạnh toát. Hai thằng này còn hóa thành cho tôi cũng nhận ra. Nếu trực đã nóng ruột xuống xe, Phương Triều lập tức kéo hắn lại điểm tích nó. Lát nữa sẽ có cơ hội cho anh ra tay. Chúng ta bám theo đã. Đợi hai người kia đi đến chỗ rẽ Gọi một chiếc xe dành cho người tàn tật rời đi Phương Siêu cũng vặn chìa khóa Chiếc xe tàn tật của bọn chúng bám theo sau Giữ khoảng cách không quá gần cũng không quá xa Anh Cương một tiểu mau ra khỏi chiếc xe dành cho người tàn tật Đi về phía nhà mình Vừa đi vừa bàn kế hoạch hành động Lát nữa, mày cầm công cụ Tao gọi điện thoại cho độ thông, hẹn nó ra ngoài Mày cứ thừa cư phá khóa cửa nhà nó Vào tìm cái vali Lấy được tiền xong thì đi luôn biết chưa anh cương dặn dò tiểu ma anh em đi phá quáa cửa Ừ đúng rồi Ừ nhưng mà em không biết mở khóa phá quáa cửa không phải là sở trường của anh à phá khóa cửa sau lại thành sở trường của tao ạ tao phá khóa cửa bao giờ anh em nghe mọi người ở quê nói anh toàn đêm hôm phá khóa cửa nhà phụ nữ trong làng ngủ với họ sau bị chồng họ phát hiện mới đ đủổ anh ra khỏi làng á Anh Cương chửi thề giận dữ nó Toàn cái bọn đàn bà chết tiệt Nói với lão chồng khốn kiếp của họ như vậy Nhớ lại lúc tao còn ở làng Để còn phải phá khóa cửa Mày có tin kể cả là nhà tao có lắp Ba cái cửa chống trộn Cũng bị đám đàn bà đấy lẻn vào phòng không Cuộc Cuộc Cuộc đời như thế Tiểu mau nuốt nước miếng ở ngực Mắt ánh lên sự thèm thường Đừng lên thiền nữa cương cắt đứt trí tưởng tượng của tiểu Mau ạ bây giờ làm thế nào hai người hớn họ bàn bạc rất lâu xem làm thế nào để phá được khóa cửa lấy vali như thế nào kết quả cả hai đều chưa từng phá khóa cửa bọn chúng dừng bước suy nghĩ rất lâu cuối cùng tiểu Mau cũng nghĩ ra cách em quen một thằng bạn ở bên công ty phá khóa bình thường cũng tụng vạt tí đổ em thấy nó từng phá khóa cửa tháo khóa mắt thần Nó có thanh thép đặc chế thò vào máy mấy cái là ra. Em đi mượn công cụ chuyên dụng của nó. Đến lúc đấy, em mặc đồ đi làm. Cái trang thành thợ mà khóa. Nếu không mở được nhanh, có người đi qua cũng che mắt được họ. Anh Cương vui mừng vô tay. Đầu óc chú mày mấy hôm nay cứ như thế được soi sáng rồi nhỉ? Hết tìm được đám đô la Mỹ. Để còn nghĩ ra kế giả vờ làm thợ mà khóa. <cười> Thôi rồi, cứ thế mà hành động. Dứt lời hai người quay đầu đi về hướng nhà của người anh em mở khóa nọ và ở khoảng 5 60m phía sau lưng chúng Ph phương siêu và lưu trực vẫn làng lặng bám theo Nếu không phải vì hai thằng khốn kiếp này thì bọn chúng đã cướp xong của Chu Vinh đã cao chạy xe bay từ lâu đâu qua rơi về tình cảnh vẫn đang phải tháo chạy như bây giờô nay không những phải lấy lại cái vali về còn phải lấy mạng của hai thằng này nữa giữa thành thiênên Bạch Nhật không thể động thủ được Đã đến lúc hai người kia về nhà Bọn chúng sẽ ra tay Lúc này thấy hai người bỗng nhiên quay đầu Phương Siêu và Lưu Trực lập tức lặng lặng quay người sang một máy tường Cuối đầu và là người qua đường Bước nhanh về phía trước Đi được mười mấy mét Đến chỗ ngoặt ở góc tường Bọn chúng dừng bước Đang định quay đầu nhìn về phía hai thằng trụng vặt nhãi ranh Bỗng nhiên có một tiếng quát từ phía sau tường vọng tới Thằng chó chết xem đây Phương Siêu và Lưu Trực quay người theo bản năng Thì thấy hai cái chậu rửa mặt to tướng bay thẳng về phía chúng Lưu Trực tay dài chân dài dơ chân lên đá cái chậu Đang nhằm bằng mình sang một bên Phương Siêu thấy cái chậu bay tới không kịp phản ứng Dơ cánh tay lên đỡ theo bản năng Mặc dù cái chậu bị đánh bay sang một bên Nhưng một giây sau thứ trong chậu rơi vào khiến cả người hắn ướt hết Phương Siêu ngớ ra Môi thấy có vị mặn thối Cuối đầu nhìn xuống Không ngờ nước phân, nước tiểu bếp ướt khắp người. Mấy giây sau, hắn ngước mắt lên, nhìn thẳng vào ba người đàn ông đang ngứa ra trước mặt. Ánh mắt tué lửa. Hai đại ca, có lỗi quá. Tôi định nhầm vào hai người phía sau. Không hiểu sao bọn chúng lại quay đầu đi mất. Anh em xin... Chứ lỗi còn chưa kịp nói ra. Phương siêu đã túm chặt cổ anh ta, quẳng luôn vào tường. Hai đệ tử sau lưng anh ta thấy đại ca bị đánh. vừa định đi nhặt đá bên đường làm vũ khí, đền bị lưu trực xông đến, đấm đá túi bụi, ngã nhào ra đất, không động đậy nổi. Xin đại ca ta mạng, em, em thật sự là không cố ý. Gã đàn ông bị phương siêu túm trong tay, biết đã gặp phải đối tượng không vừa, khóc lóc van nài. Lúc này, một chiếc xe chọn lực đi qua, lưu trực chừng mắt nhìn người trên xe, anh ta vội giả vờ như không trông thấy gì, Đi qua luôn phương siêu sợ gây lộ ẩm mỹ trên đường cảnh sát sẽ đến này kiềm chế cơ giận đang bốc lên đỉnh đầu giá hiệu cho lưu trực túm của ba người lại dẫn vào một con ngõ nhỏ bên cạnh giết cổ người đó lại hỏi bà thằng chúng mày làm cái gì hả đại đại ca chúng em chúng em bên công tyòi nợ thuêộ vừa, vừa nãy hai thằng và mình ở phía sau các anh nạ thể tín dụng không trả chúng em đòi mấy lần rồi nhưng mà không có tác dụng gì đàn dành cho bọn chúng tí bài học không lại đắc tội với các anh xin anh xin anh tha cho chúng em Phươngêu Ngến ra hỏi hai thằng đó ở đâu Anh ở phía sau chỗ này giá đòi nợ dơ tay chỉ ra đằng sau dẫn một tao qua đấy dẫn các anh qua đó chúng nó cũng nợ tiền mà tao còn chưa đến lượt chúng mày rồi nợ đâu ba người liên miệng nhất trí để đo được khoản nợ tín dũng mấy chục nghìn tệ bọn họ không dám đắc tội với hai tháng này ngày nào cũng tung hoành trong giang hồ họ nhìn một cái là nhận ra ngay hai người này không dây vào được ba người dẫn phương siêu và lưu trực đến chức sân nhà anh Cương phương siêu đuổi bọn họ cút luôn sau này đừng để hắn gặp phải ba người vỗ chạy Cổng trước sân đã khóa, có điều cái khóa đều ở cổng đối với bọn chúng có cũng như không. Lưu trực tìm một cái thẻ ngân hàng, chọc ngoái một tí là đã mở được cổng. Hai tên đi vào trong sân, bước thẳng đến trước căn nhà. Hôm qua cửa phòng đã bị đỗ thông đá hỏng, chỉ khép hờ. Phương Siêu đang điên tiếc, cũng chẳng thèm quan tâm trong nhà có người hay không, đạp luôn một nhát vào trong. Hai bọn chúng vào trong nhà tìm một lượt không có người. nhưng cũng không tìm thấy ca ba ly và số tiền đô. Lúc này, đôi trực chú ý thấy phía sau nhà có một cái bao tải. Hắn đá một nhát cảm thấy có sự bất thường. Trong lòng có dự cảm không tốt, hắn lập tức mở dây buộc bao tải. Quả nhiên bên trong lộ ra sát chết của một người đàn ông. Chính xác là Lý Bằng Cải. Anh Siêu, lại là, lại là một sát chết. Hai thằng đó vừa đánh cháo cho bọn chúng một sát chết. Giờ này trong nhà lại thêm một xác nữa mặc dù to gan lớn mật những hắn không phải là kẻ cuồng sát gặp phải loại người này cũng không khỏi kinh trọng hai tháng này không lẽ là bọn biến thái cuồ sát chắc Phươngêu đứng yên tại chỗ ánh mắt dừng lại ở cái xác mấy giây bỗng nhận ra mặt mình dính nhông nhớp toàn nước phân trong phút chốc toàn bộ lý trí đều bị cơn th thịnh n độ đề đẹp nó có là kẻ cu con sát hay không Hôm nay tôi nhất định phải cho hai thằng chó chết này tan thay, tan sát. Hắn điên tiết, cầm một cây ghế ở bên cạnh lên, nhám mạnh xuống đất. Cây ghế toát ra thành mấy mảnh. Phương Triều từ trước đến giờ luôn giữ được bình tĩnh. Được chưa từng thấy hắn nóng này như vậy. Nhìn một cái hồn mặt vía, đánh rón rẽ nói. Anh Triều, vụ cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay. Cần tính toán cẩn thận, nhất định phải giữ bình tĩnh. Bình cái con mẹ Ông phải giết chết ai Cái thằng chó chết này Giết chết hết Trường 46 Xếp ạ Kênh của Tiểu Mễ vừa có thông tin Chu Vinh đích thân dẫn quân đến Quảng trường Gia Đức Ở trụ sở công an thành phố Vương Thụy Quân nhận được thông tin Vội chạy về báo cáo với Trường Nhất Nga Từ lúc nào Vừa xong Tiểu Mễ còn nói Chu Vinh xếp 4 túi tiền liền lên xe Túi gì? Túi du lịch Trương Nhất Ngang đứng phát dậy Lúc này chú Vinh mang nhiều tiền như vậy ra ngoài Cách giải thích duy nhất là bọn tội phạm đã liên hệ với anh ta Lấy cái USB để tống tiền Anh ta đi nộp tiền chuộc Nếu chú Vinh lấy được cái USB về Cho dù cảnh sát có bắt được tội phạm Không làm gì được hắn Trương Nhất Ngang lập tức quyết định Tập hợp ngay mấy chục cảnh sát hình sự Đứng tuổi dày dãn kinh nghiệm Điều tra trinh sát Đích thân dẫn quân đi trước khi đi cô nàng L lý Tây lắm chuyện lại xuất hiện đòi cùng tham gia hành động thời điểm quan trọng nhất này trường nhất ngang từ chối luôn bảo cô nàng nhanh chóng đi theo dõi camera giám sát theo dõi chặt chẽ nhất cửa nhất động của Chu Vinh không được mắc lỗi lý Tây vốn định từ chối nhưng thấy dáng vẻ nghiêm trọng chưa từng có của Trương nhất ngang thấy sợ trước khí thế của anh ta biết việc này không phải trò chơi lập tức nhận nhiệm vụ nhanh chóng đến trung tâm thông tin làm tốt công tác hỗ trợ Tình hình cấp B bách cảnh sát không kịp bố trí phương án bắt giữ từ trước trường Nhật ngang và mấy thành viên cốt cán của độ cảnh sát hình sự vội bàn nhanh xem nên mai phục ở khoảngng trường gia đích như thế nào gặp các tình huống cần ứng phó ra sao mọi người đều quyết tâm cao chỉ cần hôm nay chú Vinh dám giao dịch nhất định sẽ bắt gọ toàn bộ số người có mặt tại hiện trường của đối phương từ lúc này chú Vinh ngồi trên ô tô cũng rất căng thẳng Anh ta ngồi trong một chiếc xe M PVm PV là tên vvé tắt của dòng ô tô đa dụng được thiết kế rộng rãi với nhiều chức năng vệ sĩ ngồi chật kín xung quanh anh ta dưới chân là bốn túi tiền nhân dân tệ mỗi túi đều chứa 250.000 chiếc xe MpV đi đến quảng Trường Gia Đức đỗ lại ở một chỗ có tầm nhìn tương đối thoáng ở bên đường đã yêu cầu tiếp theo của bọn tội phạm Không lâu sau, Trương Đức Binh báo tin. Anh ta nhìn thấy thằng xeo tên là Đỗ Thông đã đi xuống dưới tòa nhà. Đỗ Thông vừa đi vừa gọi điện thoại, xem chừng đối phương đã bắt đầu hành động. Một lúc sau, Trương Đức Binh lại nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi mặc quần áo công nhân. Người này vừa đi đường vừa ngó nhìn xung quanh, lấm la lấm nét, đi đi lại lại dưới tòa nhà hồi lâu rồi mới vào trong tòa nhà. Người này dám bóc không giống hai thằng cướp kia. Không biết là đồng bọn hay là người đi đường không liên quan 5 phút nữa trôi qua Trương Đức binh nhìn thấy cậu thanh niên đi xuống trong tay cầm thêm một cái túi ni lông màu đen trong túi đựng đổ trông có vẻ rất nặng chú Vinh ngồi trong chiếc M PV trong lòng nóng như lửa đốt cái USB liên quan đến tính mạng của anh ta anh ta liên tục nhìn điện thoại di động đã quá thời gian hẹn 15 phút tội phạm mãi không gọi điện thoại đến Anh tao gọi cho số điện thoại di động của gã tội phạm lần nào cũng hiển thị đã tắt máy hành vinh em cảm thấy đối phương đang thăm dò chúng ta hộ kém nhân ở bên cạnh đoán chú Vinh khẽ gật đầu dặn lái xe tiểu Mỹ khi cậu đi từ từ vòng quanh Quảng trường chiếc xe mập PV trầm chậm, chậm đi quanh quảng trường 2 vòng chú Vinh vẫn chưa nhận được điện thoại lúc này một đệ từ nhìn qua gương chiếu hậu nói anh Vinh có một chiếc xe con vừa đỗ phía sau chúng ta bây giờ đang ở trước mặt chúng ta em thấy nó đang bám theo chúng ta thì phải chú Vinh đưa mắt nhìn theo một chiếc xe con cũ nát rất không bắt mắt đang đỗ ở phía trước họ cách họ 10m anh ta lặng lặngậ đầu chỉ thị cho tiểu Mỹ cậu đi lại quanh quảng Ki trường một vòng nữa đi tiểu Mỹ làm theo thì Lại đi thêm một vòng nữa, rồi quay về điểm ban đầu. Chú Vinh ngước mắt, lại nhìn thấy chiếc xe cũ nát đó xuất hiện ở phía sau họ. Anh ta nheo mắt, quay đầu, lái đến cạnh nó. Chiếc xe MPV quay đầu, đi đến bên cạnh cái ô tô cũ nát, áp sát chiếc xe nhỏ và dừng lại. Lúc này, chiếc xe nhỏ cũng đã dừng lại, không đi nữa. Hai bên đều đỗ yên tại chỗ dây lát. Lúc này, chiếc ô tô nhỏ mở cửa, một bóng người bước ra. Ông chú chú, dạo này thế nào? Một giọng nói trễ nải vọng sang chiếc mở PV. Chú Vinh định thần nhìn lại. Không ngờ người bước xuống xe lại là chú Diệp Phi. Lập tức thất vọng chàn trề, mở cửa xe hỏi. Sao anh lại ở đây? Chú Diệp Phi cười nhạt. Anh đã dẫn chúng tôi đi bao vòng xung quanh quảng trường. Anh còn hỏi sao tôi ở đây à? Chú Vinh nhận ra đối phương đang bám theo mình, lập tức bất mãn. Anh bám choo tôi làm cái gì Ừ ông chủ chu vụ mua bán trung đồng anh xem xử lý thế nào chú Vinh bực mình đáp chuyện này bàn sau có được không hộ kiếm nhân ở bên cạnh cũng giải thích ông chủu chủ, chuyện này tôi đã nói với các anh rồi vụ mua bán này ở trong thời gian tới chúng tôi sẽ không làm nữa chú Vinh không còn tâm trí đâu để lãng phí thời gian với đối phương đóng luôn cửa ô tô vào ược khi đưa tay ra kéo lại lạnh lùng quan sát anh ta Ừ ông chủ chu anh làm như vậy không được nghĩa khí lắm nhỉ chú Vinh căng thẳng nhìn bốn phía xung quanh sợ mọi tội phạm đang ở trong chỗ tối quan sát phát hiện ra anh ta đang tiếp xúc với người khác cho rằng anh ta gái bẫy cho người mai phục sẽ hủy vụ giao dịch USB vừa nói gấp gáp chuyện này bàn sau được không Hôm nay tôi rất bận không có thời gian Anh rất bận, anh rất bận mà lại có tâm trạng đi lòng vào ngoài. Chú giật phi không buông cửa xe ra, chất nhận thấy vẻ mặt hoảng hốt của chú Vinh, cao ngoài hỏi, anh đang nhìn gì? Không, không có gì. Lúc này, hoác chính ở bên cạnh vẫn chăm chú quan sát nãy giờ, nhìn thấy cách đó khoảng hơn 100 mét, có người giả vờ vô tình đi về phía bọn chúng, lập tức nhận ra có vấn đề không ổn. Có cảnh sát, hắn lập tức kéo Chu Dược Phi về xe, tiếp đó ngồi vào ghế lái, dập chân ga, đâm cho chiếc MPV bật ra, lao lên đường, ngoặt đầu phóng như bay. Cùng lúc đó, rất nhiều xe biển thường ở khắp các phía xung quanh quảng trường đồng loạt gắn đèn hiệu cảnh sát lên nóc xe, đồng loạt rồ ga bao vây chặn xe của Chu Dược Phi. Tiền xe của Hoác Chính toàn là bộn tội phạm cùng đường nếu bị bắt. Không tử hình thì cũng hơn 10 năm Giờ phút này là thời khắc sống còn Thục mạng cho xe tháo chạy Bất chấp đèn xanh đèn đỏ hay là người đi đường Cứ thơi vù vù lao đi Rất nhanh chóng Phá vỡ vòng vây cảnh sát bố trí Ở khu vực gần quảng trường Chú Dược Phi ngồi trên xe Mặt lạnh như tiền Vốn còn địch thương lượng với chú Vinh trước Không được mới sử dụng biện pháp rắn Cho anh ta một cơ hội cuối cùng Không ngờ chú Vinh cố tình dẫn hắn đi vòng bèo Thực ra là đã báo cho cảnh sát đối phó với hắn đưa hắn vào chỗ chết món nọ này không chết không xong trong một tòa nhà văn phòng ở cạnh Quảng Trường Gi gia Đứcương nhất ngang đứng ở cạnh cửa sổ tầng 1ực ra là đang chăm chú theo dõi mọi tình hình xảy ra trên Quảng trường sau khi chiếc xe của hóp chính lao ra như tên lửa trường nhất ngang lập tức lệnh cho xe cảnh sátr dừng truy đuổi vì tình hình ở khu vực trung tâm thành phố phức tạp áp lệnh phải bắt cho bằng được thì rất có khả năng sẽ gây ra tai nạn thương phong nghiêm trọng cho quần chúng. Cảnh sát chơi mắt nhìn chiếc xe lao ra khỏi vòng vây. Anh ta lập tức yêu cầu nhân viên trung tâm thông tin của công an thành phố theo sát hướng đi của bọn chúng thông qua camera giám sát bên đường. Mặt khác, bố trí lực lượng vây chặn từ vòng ngoài, đoạn bọn chúng đi đến khu vực an toàn ở ngoại ô thành phố rồi tiếp tục vây bắt. Cùng lúc đó, anh ta báo cho tông tin tiến hành lục xuất đối với Chu Vinh. Tổng tin dẫn hai xe cảnh sát bao vây chặt nhóm người của Chu Vinh, đòi toàn bộ những người trên xe xuống, cưỡng chế kiểm tra. Ở hiện trường không tìm thấy cái USB, phát hiện ra một lượng lớn tiền mặt để trên xe. Chu Vinh nhẹ nhàng giải thích. Anh ta làm công việc kinh doanh, trên xe mang nhiều tiền mặt cũng không cần phải giải thích với cảnh sát. Anh ta không biết chiếc xe vừa théo chạy khi nãy. Đối phương chủ động chặn họ lại để hỏi đường. Mặc dù cảnh sát biết Chu Vinh nói dối, Nhưng trong tay không có chứng cứ Cũng không làm gì được anh ta Tống tinh đành gọi điện thoại Hỏi ý kiến Trương Nhất Ngang xem có cần đưa về lấy lời khai không Trương Nhất Ngang ngẫm nghĩ Nếu không tìm thấy USB Dẫn về cũng không có bất cứ ý nghĩa gì Hơn nữa Cảnh sát mà bắt người giàu nhất tam giang khẩu Sau sẽ phải đưa ra một lô lốc lý do giải thích Bên bảo ông ta thả người luôn Toàn bộ lực lượng cảnh sát quay về Dồn toàn lực bắt đám tội phạm đang tháo chạy trên ô tô Không lâu sau, kế hoạch đuổi bắt đã tuyên bố thất bại. Cảnh sát mặc thường phục tham gia vây bắt ở phía trước thông tin về. Họ nhận được tin báo của quần chúng, một chiếc ô tô đã lao xuống sông. Đám người trên xe đã ra khỏi xe, rời khỏi hiện trường trước khi xe lao xuống sông. Theo miêu tả của quần chúng, chiếc xe rơi xuống sông chính là ô tô của bọn tội phạm. Xung quanh chỗ này không có camera giám sát, tình hình phức tạp sau khi bọn tội phạm chạy trốn. Muốn bố trí đuổi bắt cũng không hề dễ dàng còn về Chu Vinh cảnh sát không những không lấy được cái US USB mà còn rút dây động rừng nghiêm trọng trường Nhật ngang quay về phòng làm việc cần nhắc xem tiếp theo phải làm thế nào lúc này đi Tây mang đến một thông tin xếp bạn vừaa nãy khi các anh đi bắt chu Vinh ở Quảng trường Gi giai Đức Trương Đức Minhh không có ở trên ô tô đúng không ạ trường Nhật Ngàng nhớ lại nội dung của Tống tinh báo cáo với mình chuến xe chỉ có chu Vinh Hồ kiếm nhân và máy đệ tử khác không của Trương Đức binh lý Tây vô cùng thắc ý nói em đã định vị điện thoại di động của Trương Đức binh phát hiện thấy hắn ở gần một toàn chung cư cách quảng trường không xa em đã kiểm tra số liệu định vị phát hiện thấy suốt từ sáng đến giờ Trương Đức binh ở khu vực gần đó suốt chỗ đó chắc chắn là có vấn đề sau đó em lại kiểm tra camera giám sát tối hôm qua cuối cùng em đã phát hiện ra kế USb ở đâu rồi à Ở đâu trường nhất ngang sốt ruột hỏi khỏee mô lýâ cong lên cô nàng đưa ra điều kiện anh em phải đích thân đi điều tra lấy chứng cứ anh không được trường nhất ngang lập tức từ chối Ừ thế thì em không nói được Ừ tôi ra lệnh cho cô phải nói anh em từ chối ở chủật ngang nhìn cô nàng mấy giâyốt ruột gãi đầu cô cứ nói đi à Nếu đúng, lát nữa đi điều tra, tôi sẽ đưa cô đi cùng. Đi Tây mỉm cười, lấy điện thoại di động, tìm ra một bức ảnh chụp từ camera giám sát. Thời gian là tối hôm qua, ánh sáng tối mò, hình ảnh không được rõ nét, thoáng thấy một người đàn ông cầm một chiếc vali. Ngày này là ai? Anh ta tên là Đỗ Thông, là xeo bán hàng ở một đại ly 4S của công ty của Chu Vinh. Đi Tây đã từng gặp anh ta một lần, nên mới nhận ra, thì xem đi xem lại đoạn ghi hình. Em kiểm tra thấy tối hôm kia có một vụ lưu hồ sơ cảnh sát liên quan đến anh ta. Em đã liên hệ với cảnh sát ở đồn công an được cử đi thực hiện nhiệm vụ, nắm được diễn biến của sự việc. Tối hôm kia, anh ta lén lái xe của Chu Vinh ra ngoài, giúp công ty tổ chức đám cưới hỏi để kiếm thêm. Kết quả, trên đường về bị đâm xe, đại lý 4S báo cảnh sát là anh ta lấy trộm xe trong đại lý. Kết quả thương lượng cuối cùng là anh ta phải gom đủ 600.000 tệ để bồi thường trong vòng một tháng. Lúc đó, chính vì anh ta đâm xe, hồ kiếm nhân dẫn theo nhiều bảo vệ trong việt thự của Chu Vinh ra ngoài để giải quyết vụ việc của anh ta, khiến khu việt thự bị bỏ trống, phướng siêu và lưu trực mới lèn vào được. Thế tại sao cô lại nói cái USB ở trong tay anh ta? Cái vali ở trong tay anh ta, em thấy rất giống cái vali đã bị cướp ở nhà Chu Vinh. Chương Nhật ngang chăm chú nhìn tấm hình một lúc lác đầu hình ảnh mà thế này mà cô cũng nhận ra được em em cảm thấy đúng là nó em cảm thấy trường Nhật ngang khinh hìnhnh lá đầu em tại sao Trương Đức binnh canhừ suốt ở gần đó cô làm sao biết được mục tiêu của Trương Đức Minhh là theo dõi anh ta chứ không phải là để tiếp ứng chu Vinh ở Quảngường Gi gia Đức à em em Lý Tây không biết trả lời thế nào Nếu nói như cô ấy, USB ở trong tay gã này Trương Đức Binh đã theo dõi nó Tại sao không đưa Luân Quân lên cướp USB về Chuyện Lý Tây không trả lời được Một nhân viên bán ô tô Như anh ta Thì quan hệ gì với Phương Siêu và Lưu Trực Cái USB làm sao rơi vào tay anh ta được Nếu anh ta là đồng bọn Của Phương Siêu và Lưu Trực ấy, Thì tại sao hai người này không ở nhà anh ta Mà sao phải mạo hiểm ở nhà nghỉ, suýt nữa thì bị chúng ta bắt Lý Tây không biết đáp lời thế nào Cho nên thằng bán hàng này hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện của chú Vinh Cô đừng có tham gia linh tinh nữa, bây giờ chúng tôi đều bận đi bắt tội phạm đây Trương Việt Nga hoàn toàn không đếm xỉa gì đến phán đoán của một lính mới như Lý Tây Bực mình đuổi cô nàng ra ngoài Lý Tây dốc hết tâm sức điều tra qua camera giám sát Phát hiện được thông tin độc, thế mà bị lãnh đạo phủ quyết luôn. Trong lòng càng nghĩ càng bực, lao luôn ra ngoài, phóng chiếc xe chọn lực đi. Không lâu sau, Trường Nhất Ngang chật nghĩ đến tính cách của Lý Tây. Không biết Trường lại đi điều tra một mình, gọi gọi điện thoại cho cô nàng. Không ngờ, không ai nghe máy. Anh ta chạy đi hỏi, có cảnh sát trông thấy Lý Tây đi xe ra ngoài rồi. Trường Nhất Ngang hết sức lo lắng, đành lên một chiếc ô tô biển số thường đổi theo. Sau khi về biệt thự Chu Vinh đứng ngồi không yên anh Vinh sự việc ngày hôm nay em thấy không phải là cảnh sát thị sự nhằm và chua trực Phi mà là nhằm và chúng ta kiếm nhân phân tích Chu Vinhật đầu cảnh sát chắc chắn đã biết chuyện trong việc thự cũng biết tôi đã bị mất đồ ở trong chúng ta có nội gián Ừ anh cảm thấy là ai sáng này tôi Trước khi chúng ta ra Quảng Tr trường Gi gia Đức không nói với bất cứ ai đám đệ tử trên xe đi cú suất không có cơ hội đưa thông tin ra ngoài người duy nhất có khả năng là lái xe tiểu mễ Chu Vinh ngẫm nghĩ nói nhưng bây giờ đã bị cảnh sát theo dõi chúng ta cũng không thể tùy tiện xử lý thằng tiểu m Mỹ này tiểu m Mỹ cảnh sát nhưng việc này đều không có vấn đề gì chỉ cần cái USB chưa bị lỗ Bọn chúng cũng không thể động đến chúng ta. Em chỉ lo. Hồ kiếm nhân cao mày. Lúc cảnh sát xông đến, hai thằng cướp kia cũng quan sát trong chỗ tối. Nếu mà bọn chúng nhìn thấy cảnh đó, liệu ông nghĩ là chúng ta liên kết với cảnh sát răng bẫy bắt con chúng không nhỉ? Chú Vinh nhìn chiếc điện thoại di động riêng tư của mình, cho đến bây giờ vẫn chưa nhận được điện thoại của bọn tội phạm. Trong lòng lại càng lo lắng. Nếu bị ép quá, đối phương công khai luôn USB. Thì hậu quả khôn lường, bây giờ đã bị cảnh sát theo dõi, để chuộc được cái USB lại càng khó khăn. Anh ta nhấc điện thoại di động, gọi cho Trương Đức Binh, hỏi tình hình bên đó. Trương Đức Binh nói sau đó đội thông đã bực tức về nhà. Chú Vinh nghĩ bụng, chắc anh ta thấy cảnh sát đến tìm bọn họ, cảm thấy bị liên kết gài bẫy nên tức giận. Trương Đức Binh lại nói, vừa nãy anh ta trông thấy cô nàng tên là Lý Tây cũng đi vào trong tòa nhà đó. Còn có một người đàn ông lạ mặt đi bên cạnh cô ta, có khả năng là một trong hai thằng tội phạm. Sau khi dập máy, chú Vinh nằm trên ghế sofa, ngửa cổ suy nghĩ dây lát, chọt ngồi bật trợi lạnh lùng nó. Nếu bọn tội phạm cũng không tin tưởng vào vụ trao đổi này, thì nhất định không để yên. Ra tay luôn. Hồ Kiếm Nhân gật đầu, bây giờ ông chỉ còn cách như vậy, thừa lúc cảnh sát vẫn chưa lấy được USB. Đánh nhanh thắng nhanh. Chắc chắn là có rủi ro, nhưng cũng chỉ còn cách liều một phen. Hai người lập tức thông báo cho Trương Đức Bình, bảo anh ta triệu tập mấy đệ tử tin cậy nhất đi lên tòa trung cư bắt người. Trường 47 Đi tay Tôi nói rõ với cô, bây giờ cô đã bị đình chỉ công tác, cô theo tôi về ngay. Trường Nhất Ngang đuổi theo cô nàng đi lên tòa trung cư. Em bị đình chỉ công tác, tại sao vẫn phải quay về? Lý Tây gạt tay chương nhất ngang ra, tiếp tục đi nhanh lên trên tầng. Cô có biết tình hình bây giờ cấp bách như thế nào không? Cô còn gây thêm phiền tói. Nếu những người khác biết cô ngang ngược thế này, thì cô khỏi phải làm cảnh sát nữa. Một lúc nữa anh sẽ biết. Lý Tây dừng lại ở trước cửa một căn phòng. Đây là địa chỉ của đỗ thông đã được lưu ở trong biên bản của đồn công an. Cô đã dáng cảnh sát một tí cô được không? Trường Nhất Ngàng hai tay chống nặng, vừa giận, vừa không biết làm thế nào với cục phiền này. Nếu là người khác, anh ta đã đá cho một cú bay luôn rồi. Lý Tây lừa mình ta, gõ cửa luôn. Một lúc sau, Đỗ Thông mở cửa, nghi hoặc nhìn hai bọn họ. Anh chị tìm ai? Ơ, cô chính là người thử lái bị va xe lần trước nhỉ? Kìa, cái vali kia thế. Lý Tây ròi mắt khỏi Đỗ Thông. Nhìn chằm chằm vào cái vali dựa vào tường ở phía sau. Cô nàng đẩy Đỗ Thông ra, đi luôn tới chỗ đó. Này này, cô làm gì thế hả? Đỗ Thông bước tới ngăn cản cô nàng. Lý Tây lật cái vali ra, kéo khóa, mở vali, lôi hết đống đồ bên trong, vứt sang một bên. Thò tay lần lượt bấm từng nút ở đáy. Cuối cùng cũng tìm thấy nút mở. Bách ngăn ở đáy vali tự động mở ra. Anh xem... Đây không phải là cái vali đấy sao Trương Nhất Ngang mắt chữ A Miệng chữ O Nhìn cô nàng thao tác Không ngờ đúng là cái vali ở đây Một giây sau Trương Nhất Ngang lập tức nhảy dựng lên Đè nghiến đỗ thông xuống đất Bẻ quặt tay anh ta Dùng sức nặng của mình đè chặt anh ta xuống đất Đỗ thông đau quá Kêu toán lên Vừa kêu vừa hét Tôi chưa hề động vừa đùa bên trong vali Là hai người đó đòi nợ tôi Tôi mới lái xe về Anh ta tưởng là hai người này là chủ chiếc xe việt dã và cái vali Trương Nhất Ngang vội bảo Lý Tây Vào phòng Vào trong phòng xem thế nào Lý Tây vội chạy vào trong phòng kiểm tra Rồi chạy ra bảo Trong phòng không có ai Trương Nhất Ngang đe chặt Đỗ Thông Đang ra sức giãi ruộng Đỗ Thông bị anh ta bể quặt tay ra phía sau đau quá gào to Các người là ai Màu nói xem Đồng bọn ở đâu Đồng bọn gì hả, ở đây chỉ có mình tôi thôi Anh có nói không Trương Nhất Ngang mạnh tay hơn Khiến vai Đỗ Thông gập đến mức gần như biến dã Đỗ Thông đau đến mức thở hát ra Muốn nhổn dậy Nhưng lại bị Trương Nhất Ngang Ấn đầu gối chân lên lưng đè chặt xuống Càng phản kháng lại càng đau Chỉ còn cách gào to Vượt cuộc các người là ai Nói mau, đồng bọn ở đâu Đồng bọn gì cơ chứ Ở đây chỉ có mình tôi thôi đồng bọn ở đâu địa chỉ của mình tôi đồng bọn ở đâu có mình tôi hai người ngoan cố hỏi đáp rất nhiều lần với nội dung y hệ cuối cùng đến khi lý Tây đổi một câu hỏi khác có tí mới mẻ tiền vào cái USB ở trong vali đâu có tiền gì cái vali này tôi cầm tư ô tô lên lúc cầm lên đã không có tiền Anh chị đừng có vũ ngo ăn cho tôi hai người đó nợ tiền tôi tôi mới lái chiếc xe về xe gì Ừ anh chị nói tiền gì ba người đều ngứa ra dây lát trường nhất ngang lại hỏi đồng bọn là đâu ở đồng bọn nào chỉ có mình tôi lý Tây lại hỏi tiền vào USB đâu có tiền gì anh chị đừng có vũ ăn cho tôi hai người đó nợ tôi tiền tôi mới lái xe về xe gì anh chị nói tiền gì ba người lại lặ lại đoạn đối thoại một lần nữa không người nào tìm được đáp án mình mong muốn trường Nhật ngang hỏi một câu hỏi khác hai người mà anh nói có phải là phương siêu và lưu trực không chứ không phải hai người đó tên là hạ định cương và tiểu Mau à hai người lại ngứ ra nhìn bộ dạng của anh ta không giống như đang nói dối Đúng là biên bản báo án ngày hôm sau của đồn công an viết tên Hạ Đình Cương của Tiểu Mau. Liệu có sự hiểu nhầm gì trong chuyện này không? Đi Tây hỏi, anh làm thế nào để lấy được chiếc vali này? Nói màu, Trương Nhất Nga lại mạnh tay thêm. Đỗ thông mồ hôi đầm đỉa nhanh chóng thuật loạn sự việc sau khi bị đâm xe. Anh ta lái xe của bọn chúng đi, nghe xong hai người lại càng rối thêm, đáy cái vali này có ngăn ngầm. Thật nhiên, không thể mua một cái giống y hệt như vậy trên thị trường, chắc chắn là cái vali trong nhà Chu Vinh. Nhưng làm sao cái vali này lại xuất hiện trong tay Hạ Đình Cương và Tiểu Mau, cuối cùng lại rơi vào tay anh ta? Bỗng nhiên, đúng lúc này xuất hiện mấy bóng người ở ngoài cửa. Trường Đức Binh dẫn đầu, nhìn nít tình hình trong nhà cũng ngứa ra. Một giây sau, hắn dẫn bốn đệ tử sông vào trong nhà, lôi dao găm ra, thậm chí còn có một khẩu súng ngắn trong nhái mắt. Khống chế cả ba người, tiếp đó đóng cửa vào, chói cả ba người lạ. Trương Đức Binh, Lý Tây nhận ra hắn. Mày biết tao à? Ồ, suý nữ quên mất. Để ra tay với sếp của tao, chúng mày cũng chuẩn bị đủ bài đấy nhỉ? Còn mày? Hắn tung một cú đá về phía độ thông. Chúng mày còn nghĩ ra cả chiêu đâm xe để thu hút nhân viên bảo vệ ra ngoài hả? Hắn lại đá mấy cú mạnh vào Trương Nhất Ngang. Tao thay anh Vinh trả lại cho mày đây. Được rồi, còn một thằng nữa đâu. Trương Nhất Ngang và Lý Tây đều im lặng nhìn hắn. Họ thực sự không ngờ tới biến cố này. Đỗ Thông bị hắn đá gãy một cây răng, mồm đầy máu, kêu khóc. Anh là ai? Trương Đức Binh cười nhạt, ra hiệu cho bốn đệ tử lục xót người cả ba người một lượt. Không tìm thấy cái USB ấy. Chỉ lấy điện thoại di động của bọn họ hắn đến cạnh the vali tìm một hồi trong đám đồ vẫn không có thu hoạch gì ăn nhiên răng số tiền đâu tiền gì chứ hai người đó nợ tiền tôi tôi phải lái xe về về mặt độ thông đầy oan Đức USB đâu tôi cũng không biết đồng ng bọn đâu động bọn gì có mình tôi trường Đức Bình hít sâu một hơi Thấy hỏi đỗ thông cái gì anh ta cũng không biết, điên tiếp lại đạp một nhát về phía anh ta. Anh ta đau quá, kêu toán lên, lại bị bọn đệ tử bịt mồm lại. Không cho anh ta hét ra thành tiếng, Trường Đức Bình đi ra một chỗ, hỏi y xếp trước. Trong biệt thự chỉ còn chú vinh của hồ kiếm nhân. Khi nãy, Trường Đức Bình nói với họ, hai gã đàn ông và một phụ nữ trong nhà đều đã bị khống chế. Còn cái vali thì ở đó. Nhưng cả tiền và USB đều không thấy đâu cả. Gã đàn ông và người phụ nữ kia rất ngoan cố, kiên quyết không nói gì. Đỗ Thông nói, cái ba ly đó không phải là của anh ta, mà là anh ta lấy từ trong tay hai người khác tên là Hạ Đình Cương và Tiểu Mau. Nghe xong diễn biến sự việc, chú Vinh ù ù cạc cạc, không hiểu ra làm sao, quay sang hồ kiếm nhân. Anh thấy phải làm thế nào? Tiền và USB chắc chắn còn nằm trong tay hai thằng tên là Hạ Đình Cương một tiểu mau kia. Chú Vinh gật đầu. Nghe ý của Trương Đức Binh thì anh ta cảm thấy đỗ thông không biết vụ cướp đồ. Lý Tây và gã đàn ông kia chắc chắn là đồng bọn, nên bọn chúng mới nhất định không khai. Có thể bảo Trương Đức Binh dùng thu đoạn để hai bọn chúng làm con tin. Kép đồng bọn của bọn chúng quay lại. Chú Vinh lắc đầu. Chẳng may, đồng bọn biết bọn chúng đã bị bắt. Không dám quay lại thì sao Việc này Cảnh sát đã nhảy vào Việc này không đợi được nữa Hôm nay buộc phải xong Bảo Đỗ Thông dẫn bọn chúng đi tìm 2 thằng kia Dùng đồng bọn của bọn chúng Làm con tin để ủy hiếp Đánh 1 mè bắt hết Sau khi lấy lại đồ Không để lại đứa nào Thế con thằng Đỗ Thông Mắt chú Vinh ánh lên sắc lạnh Cũng diệt khẩu Vâng em lập tức làm luôn Không, việc này vô cùng quan trọng, tôi cũng phải đi Nhưng việc này quá nguy hiểm Chú Vinh cười nhạt Nếu lần này Trương Đức Bình thất bại Tôi có ngồi ở nhà cũng là ngôi đại cảnh sát đến tận cửa thôi Hồ Kiếm Nhân suy nghĩ dây lát gần đầu Anh Vinh, anh đi ra ngoài, em sợ là cảnh sát sẽ theo dõi Chú Vinh cười nhạt Vừa hay có thể dùng tiểu mễ để điệu hồ ly sơn